Kinh Đại Thừa, Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, Giảng Ký, Quyển Năm <cười> Nói rõ về nhân duyên hưng khởi của kinh này, đoạn này có thể chia làm năm mục nhỏ để tuyết minh. Từ năm mục nhỏ chúng ta có thể nhận thức được Nhân duyên hưng khởi bộ kinh này Thù thắng không gì so sánh bằng Phật Pháp ở Trung Quốc có thể nói Trong tất cả kinh các tông, các phái Mọi người đều công nhận Hoa Nghiêm, Pháp Hoa Là Pháp Luân viên mãn Nhất là Hoa Nghiêm họ cho là Pháp Luân căn bản của Như Lai Nên nói tất cả kinh đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm Giống như gốc đại thọ, rễ là chủ cán, hoa nghiêm cũng vậy Tất cả các kinh khác đều là nhánh lá Do đó gọi kinh hoa nghiêm là căn bản pháp luân Nhưng pháp luân căn bản ấy cuối cùng về đâu? Quy thuộc về kinh này chương cuối của hoa nghiêm có đoạn nói rất rõ ràng Chính là mười đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về cực lạc Trong phán giáo, phán thuộc nhất thừa viên giáo Cũng chỉ có hai bộ kinh này Thông thường chúng ta nói Phật Pháp Có Pháp Đại Thừa, Pháp Tiểu Thừa So với Đại Thừa càng cứu cánh viên mãn hơn Gọi là Nhất Thừa Pháp Đại khái cảnh giới tu học tối cao Của Pháp Tiểu Thừa là A-La-Hán và bích chi Phật Kết quả tu học của Pháp Đại Thừa Là quả vị Bồ-Tát Còn Pháp Nhất Thừa là thành Phật Pháp môn này dạy chúng ta tu hành thành Phật Gọi là Pháp Nhất Thừa Ở Trung Quốc công nhận là Pháp Nhất Thừa chỉ có ba bộ Pháp Hoa, Hoa Nghiêm và Phạm Võng thôi Trong Di Đà Yếu Giải Đại Sư ngẫu Ích Đại Sư có nói Duyên dung tuyệt đối không thể nghĩ bàn Áo tạng của Hoa Nghiêm, bí tuỷ của Pháp Hoa Tâm yếu của tất cả chư Phật Kim chỉ nam dạng hạnh của Bồ Tát Đều không ra ngoài kinh này Kinh A-di-đà đồng bộ với kinh Vô Lượng Thọ Đại sư Liên Trì gọi là Đại Bản Tiểu Bản Toàn bộ những lời tổ sư nói trong kinh Di-đà Đều có thể ứng dụng trong kinh Vô Lượng Thọ Đó là cho kinh này là tuyệt đối viên dung Thí như chúng ta nói Hoa nghiêm Pháp Hoa Là cú cánh liệu nghĩa trong tất cả kinh Đại Thừa Tương đối mà hiển bày Kinh này không phải là tương đối siêu diệt tất cả pháp môn siêu diệt tất cả kinh luận Kinh này nói cảnh giới quả vị như lai Không phải chính cõi chúng sanh hữu tình Dựa vào năng lực mình có thể thấu triệt được Do đó có thể biết Chúng ta hiểu được những lý này Đều là nhờ gieo trồng phước đức căn lành trong nhiều đời Thêm nhờ sức gia trì của Tam Bảo chúng ta mới có thể nhận thức được chút ít về pháp môn này. Hoa nghiêm áo tạng, áo là sâu kính, tạng là hàm chứa. Kinh Hoa nghiêm hàm chứa nghĩa lý vi diệu, gọi là áo tạng. Pháp Hoa bí tuỷ, bí là thâm bí, tuỷ là tinh tuỷ. Những tinh túy sâu xa của Phật pháp đều ở trong bộ kinh này. Hai bộ kinh này bao gồm tất cả pháp môn mà Đức Thích Ca xuất hiện ở thế gian Thuyết Pháp 49 năm. Không những như vậy, tất cả tâm yếu chư Phật, mười phương ba đời cũng thế. Tất cả chư Phật làm thế nào thành Phật, tu thế nào thành Phật, dùng phương pháp gì, cứu độ tất cả chúng sanh, viên thành Phật Đạo, cũng đều gồm ở trong kinh điển này. Chư Phật là quả địa, Bồ Tát là nhân địa. Bồ-Tát tu vô lượng vô biên pháp môn nên gọi là dạng hạnh. Dạng hạnh ở đây là hình dung từ, hình dung Bồ-Tát tu học vô lượng vô biên pháp môn. Giống như Tứ Hoàng Thệ Nguyện nói, pháp môn vô lượng Thệ Nguyện học. Pháp môn vô lượng vô biên, nó có một nguyên lý, nguyên tắc bất biến. Dù phương pháp, nguyên lý, nguyên tắc thì không thay đổi, gọi là la bàn, giống như kim chỉ nam. Nó là chỉ một phương hướng. Phương hướng ấy cũng ở bộ kinh này nêu rõ. Đại sư Ngẫu Ích khen ngợi hết lời về pháp môn này. Từ lời khen đó, chúng ta khẳng định kinh này không chỉ Đức Phật Thích Ca mà mười phương tất cả chư Phật phổ độ chúng sanh thành Phật đạo cũng coi kinh này là bậc nhất. Đại sư Ngẫu Ích chắc chắn không phải là người bình thường. Ngài không bộc lộ thân phận nên ta không hiểu ngài từ đâu đến. Như Đại sư Ấn Quang thì đã bộc lộ thân phận Ngài là Bồ-Tát Thế Chí Tái Lai Ngài khen bộ Di-đà yếu giải rằng Cho dù cổ Phật Tái Lai làm yếu giải Kinh Di-đà Cũng không hơn được Đại sư Ấn Quang tán thán như thế Còn Đại sư ngẫu Ích là người gì? Tuyệt đối không phải thấp hơn Bồ-Tát Đại Thế Chí Không kém gì Bồ-Tát Thế Chí Chúng ta thử nghĩ Chẳng phải Phật A-di-đà Tái Lai Chắc chắn phải là Bồ-Tát Quán Thế Âm Tái Lai Từ sự khen ngợi của Tổ Ấn Quang Chúng ta đoán khoảng 8-9 phần 10 lời khen trên Không khác gì Phật khen Do đó chúng ta nên tin tưởng Không nên hoài nghi lời nói xác thực này Đại sư Ngẫu Ích không phải người thông thường Ta xem toàn tập của Ngài Thì hiểu được trình độ Tế Pháp Phật Pháp của Ngài rất sâu rộng Không phải người bình thường cạn cợt có thể làm được Pháp Sư Đạo Ẩn là người Nhật Bản sinh ra vào thời nhà đường Thời này người Nhật lưu học ở Trung Quốc rất nhiều Trong lịch sử ghi chép Từ thời xuân thu chiến quốc Họ đã quan hệ mật thiết với Trung Quốc Người Nhật rất đáng mến Ở Trung Quốc học được gì Mãi đến ngày nay họ vẫn giữ gìn không để cho mất Con cháu Trung Quốc Không thể giữ gìn văn hóa cổ hủ được như họ. Ngày nay, chúng ta đọc lễ ký, nghi lễ nhiều chỗ không hiểu, không biết ý nghĩa thế nào, nhưng đến Nhật Bản thì mới giật mình hiểu rõ, thì ra những điều cổ thư nói ở Nhật Bản, họ đều giữ gìn đến nay, giống như cách thức kiến trúc, họ học từ Trung Quốc, mãi đến ngày nay vẫn chưa thay đổi. Loại tatami, thảm Lóc vòng là kiểu thời phân thu ngày nay họ còn giữ lại Y phục của họ gọi là ngô phục Ngô là ngô diệp nước ngô Họ vẫn mặc ngô phục cho đến nay Ngô phục còn được gọi là hòa phục, y phục Nhật Bản Là tiếng gọi gần đây thôi Sự bảo tồn của họ thật đáng mến Thời Tùy Đường là thời đại hoàng kim của Phật Pháp Trung Quốc Quốc gia Cường Thịnh Vua chúa đều quý y Phật giáo Đều là đại hộ Pháp cho nhà Phật Do đó, Hàn Quốc, Nhật Bản Phái nhiều người xuất gia đến lưu học ở Trung Quốc Ngài đạo ẩn là một vị trong số ấy Ngài có chú giải kinh do luyện thọ Trong chú giải, Ngài khen ngợi rằng Ở đời ác ngủ trược Lúc tạo ác sự khó khăn quá nhiều Ở đây nói Phật Đạo rất khó tu học Khi Đức Phật xuất hiện ra đời gọi thế gian này là ngũ trược ác thế Nói đến trược ác, hãy nhìn xã hội hiện nay của chúng ta thì biết Ngày trước thì rất nhẹ nhàng, không nghiêm trọng lắm Còn trược bây giờ gọi là ô nhiễm Chúng ta biết môi trường hiện nay ô nhiễm hầu như khiến người ta không chịu nổi Do đó toàn thế giới mỗi quốc gia đều rất chú ý giữ gìn môi trường Danh từ bảo vệ môi trường 40 năm trước ta chưa nghe qua Hiện nay là danh từ mới Môi trường ô nhiễm rất nghiêm trọng Phá hoại sinh thái bình thường trên địa cầu Gây cho loài người một tai nạn rất lớn Mọi người hiện nay mới giác ngộ Nhưng vẫn còn có một thứ ô nhiễm còn nghiêm trọng hơn rất nhiều Đó là thứ gì? Là lòng người ô nhiễm Tham, sân, si, mạng tà tri tà kiến. Ngày nay hai thứ ô nhiễm lòng người và môi trường có thể nói là đến cực độ, thì làm sao thế giới này không thể không có tai nạn? Ô là tạo ác, tạo nghiệp thập ác. Hiện nay trên toàn thế giới không lúc nào, không chốn nào không thấy tạo mười nghiệp ác. Thời nay tạo nghiệp thập ác rất phổ biến, mọi người cho rằng đó là việc bình thường không phải là tạo khắp ác, hạng người này thật kỳ lạ, thế giới này quá điên đảo không bình thường, trược ác đến cực độ. Trong hoàn cảnh như thế, thời gian tạo ác, tạo ác phổ biến, cho dù cố ý hay vô ý đều tạo tác. Chư Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta nhiều pháp môn, ở trước môi trường này thật ra không dễ dàng tu học. Nên nói, sự khó khăn rất nhiều. Không dễ gì tu học Cũng nói đó là chứng bệnh nặng Tuyệt đối không phải chứng bệnh bình thường Cũng không phải thuốc men bình thường Có thể trị lành được Đặc biệt, chỉ pháp môn này thật là duyên đốn Ở đây, nói trong hoàn cảnh này Chỉ có một pháp môn Chỉ có một vị thuốc có thể cứu độ thế giới này Pháp môn đó chính là kinh vô lượng thọ Là pháp môn một đồng chuyên niệm A-di-đà Phật Pháp môn này là trí viên cực đốn Hoa nghiêm, pháp qua là đại giáo viên đốn Nhưng viên của nó vẫn chưa đến chỗ cực đốn Của nó vẫn chưa đến chỗ cực Pháp môn này là viên lại đốn, đốn đến cực Còn đặc thù của nó thì thế nào? Nó đơn giản thẳng nhanh Bốn chữ này ác là cần thiết Nếu không có bốn chữ này dù cực diên cực đốn chúng sanh thông thường không thể tu học người bình thường không được lợi ích pháp môn này có hay cách mấy cũng là nói suông thôi không dùng gì được giống như qua nghiêm pháp Hoa dù là cực diên cực đốn tuyệt đối không phải để người căn tánh thông thường có thể tu học đó là chỉ độ những hạng thượng căn lợi trí người căn tánh trung hạ không có phần họ học qua nghiêm và pháp Hoa, Thật ra để kết duyên mà thôi, Trong kiếp này không thể thành tự được. Kinh này không phải thế, Nó đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng. Còn Pháp Hoa, Hoa Nghiêm không hoàn toàn thẳng nhanh. Được coi là thẳng nhanh trong tất cả Pháp môn, Thì chỉ có Kinh này thôi. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, Ngài Đồng Tử Thiện Tài, Sau 53 lần tham học, nhập thân thành Phật, Được coi là thẳng nhanh. Nhưng so với Pháp môn này, Hãy còn quanh co vì còn phải tham học 53 lần. Pháp môn này ngay cả 53 lần tham vấn cũng không cần đến. Từ một trăm dạng A-Tăng kỳ kiếp nhân duyên mà khởi Hoa Nghiêm chi Điển, phần trước đã giới thiệu qua cùng quý vị. Hoa Nghiêm chi Điển tức là Kinh Hoa Nghiêm, một đại sự nhân duyên để thành giáo Pháp Hoa. Đây là hai bộ kinh thù tháng nhất trong tất cả kinh. Một bộ tuyết khi mới thành Phật, một bộ thuyết trước khi niết bàn. Hai bộ kinh này, một bộ trước tiên và một bộ sau cùng, nó đại biểu cho toàn bộ Phật pháp, cũng chỉ là phần tựa của pháp này. Câu này thật khó nói ra, nếu không phải là nhận thức thật sự, nhận thức thấu triệt thì không thể nói ra được, và cũng không ai dám nói thế. Giống như kinh chia làm 3 phần, phần tựa, phần chính tông, phần lưu thông Họ coi Hoa Nghiêm Pháp Hoa làm phần tựa, kinh này là phần tránh tông Rõ ràng đề cao kinh này là kinh bậc nhất trong tất cả kinh Chúng ta xem chú giải dưới đây Giả lại hai kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa chỉ là phần dẫn nhập của kinh này Kinh này chính là chỗ quy về của Đại Tạng Giáo Mười đại nguyện dương ở cuối kinh Hoa Nghiêm dẫn về cực lạc Là chứng cứ rõ ràng cho điều này Mấy câu này, do cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, đặc biệt cư sĩ dẫn dụng mười đại nguyện dương kinh Hoa Nghiêm, dẫn về cực lạc để chứng minh. Pháp sư Đạo ẩn có cách nhìn này rất tuyệt. Cách nhìn này thật sự có lý, không những có lý mà đúng với sự thật. Hoa Nghiêm pháp hoa thật sự là bộ kinh dẫn đạo. Nghe đến đoạn này, tôi hoàn toàn đồng ý với lời của ngài Đạo ẩn và quan niệm Tổ. Đó cũng chính là ý nghĩ của tôi Nhưng tôi nói không được Hai ngày thay tôi nói ra Điều đó thật sự không dễ dàng Vì sao? Vì tôi tin pháp môn này Trước kia tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm 17 năm Từ Kinh Hoa Nghiêm nhận thức được pháp môn tịnh độ Kinh Hoa Nghiêm thật sự dẫn đường tôi vào pháp môn này Do đó, diệt thành tựu của tôi cùng đồng với hai ngày ấy Những lời hai ngày ấy nói ra là nói thay tôi Nhưng nói ra không phải dễ dàng Cho nên sau khi nghe qua tôi rất vui mừng Không quài nghi một chút nào cả Chương Đại Thế Chí Bồ Tát ở Kinh Lăng Nhiên nói Nhớ niệm Phật hiện tiền, đương lai quyết định thấy Phật Chương Kinh này tổng cộng có 244 chữ Còn ngắn hơn Bát nhã tâm kinh Bát Nhã Tâm Kinh có hai trăm sáu mươi chữ. Thế thì hai trăm bốn chữ có thể nói là Tâm Kinh của Tông Tịnh Độ, Tâm Kinh của Dô Lượng Thọ. Nên nhớ Kinh Dô Lượng Thọ là áo tạng của Hoa Niêm, là bí tuỷ của Pháp Hoa, chương đại thế trí viên thông là Tâm Kinh của Pháp Hoa, Hoa Niêm. Hai kinh này lại là tinh tuý của bốn mươi chín năm như lai thuyết pháp như vậy chương đại thế trí viên thông khá chẳng phải là tâm kinh của các pháp mà đức thích ca thuyết trong bốn năm sau dược hơn bát nhã tâm kinh nhiều bát nhã tâm kinh chỉ là tâm kinh của bộ bát nhã còn chương đại thế trí viên thông là tâm kinh cả phật pháp không phải chỉ của một bộ do đó Đại sư Ấn Quang đem chương kinh này đặc biệt để kèm phía sau bốn bộ kinh tịnh độ Trở thành tịnh độ ngũ kinh, thật là đáng phục Do đó, mọi người nói ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí Tái Lai Tôi tin tưởng điều này, vì sao? Không phải Bồ Tát Đẳng Giác thì người khác không làm được thế Cho nên kinh luận tịnh độ đến được ngũ kinh có thể nói là viên mãn Không cần phải thêm nữa vì đã hoàn bị cả rồi Trường viên thông tuy không dài Nhưng nghĩa lý rất đầy đủ, không thiếu mảy may nào Không nên nói văn kinh ít, ý nghĩa không viên mạng Không phải thế, ý nghĩa nó rất viên mạng Trước tiên Bồ-Tát Đại Thế Chí bảo chúng ta Ngài và 52 vị đồng luân Đồng luân là huynh đệ, như bây giờ ta gọi đồng chí vậy 52 vị này thuyết pháp gì? Sự thật là nói 52 vị thứ của Bồ Tát, tức là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác, diệu giác. Nói cách khác, từ khi mới phát tâm đến thành Phật dùng phương pháp gì? Dùng một câu Nam Mô A Di Đà Phật, thật là không thể nghĩ bàn. Không cần phải thêm phương pháp nào khác. Do đó mới có tên là chương niệm Phật duyên thông Phương pháp lý luận của nó được trích ra từ năm câu trong đó Nhớ Phật niệm Phật Phương pháp này là nhớ niệm Trong đây hàm chứa lý luận rất cao sâu Trong những kinh điển liệu nghĩa Đức Phật bảo chúng ta y chánh trang nghiêm của 10 pháp giới từ đâu có Từ tâm chúng sanh tưởng mà sinh ra Nói cách khác Quý vị nghĩ trưởng điều gì, nó biến hiện điều ấy, ai biến? Chân như tự tánh quý vị biến hiện. Tự tánh không tướng, có thể biến hiện tất cả tướng. Tự tánh là bản thể, là chân tâm của mình, là thật tánh mình. Nhà thiền gọi là bản lai diện mục, trước khi cha mẹ chưa sanh, mười pháp giới từ trong tâm chúng ta biến hiện ra, cho nên quán tưởng rất quan trọng. Dù pháp môn nào cũng đều không lìa nguyên lý quán tưởng này, không chỉ kinh, thập lục quán, những mạnh về quán tưởng, chúng ta niệm Phật cũng không ngoài nó, nhớ Phật là tưởng Phật, thường thường tưởng Phật, chúng ta sẽ thành Phật không biết lúc nào. Tưởng là đang biến, hiện nay có một danh từ mới, chúng ta thường nghe gọi là cải tạo thể chất. Cải tạo thể chất hiện nay, họ dùng khí công chăm cứu hay thuốc thang để cải tạo Cải tạo thể chất là do Phật đề phướng, đến ngày nay chúng ta mới phát giác được. Thật ra, ngày nay người ta dùng phương pháp cải tạo không được, vì sai phương pháp mà lý luận cũng sai, chỉ được cục bộ, vẫn không làm được bộ phận quan trọng. Bộ phận chủ yếu, bộ phận toàn thể, người ta vẫn không tìm cách cải tạo được, còn trong Phật Pháp đã có từ lâu rồi, như vậy dùng phương pháp gì để cải tạo? Dùng quán tưởng để cải tạo, cứ việc xem, số mệnh tướng số đều nói tướng theo tâm chuyển. Chúng ta muốn cải tạo thể chất chúng ta, cải tạo tướng mạo chúng ta, dùng phương pháp gì? Dùng tâm. Tâm thiện thì tướng thiện, tâm thanh tịnh thì thân thể thanh tịnh. Trong tâm tưởng Phật thì biến thành Phật, tâm tưởng Bồ Tát thì biến thành Bồ Tát. Trong tâm tưởng tham sân si thì biến thành ngạ quỷ, xúc sanh địa ngục. Tâm tham là ngạ quỷ, sân khuệ là địa ngục, ngu si là xúc sanh. Nói cách khác, trong tâm quý vị một ngày từ sáng đến tối nghĩ gì thì biết. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta, nễ tưởng Phật. Trong 10 pháp giới, không cõi nào thù thắng hơn Phật đạo. Vậy chúng ta tưởng Phật, niệm Phật, buông bỏ tất cả vọng niệm khác, không còn nhớ lại Vì sao? Vì cái tưởng của tất cả pháp này đều không phải chân thật Thế giới chúng ta ngày nay Cảnh giới mà sáu căn của quý vị tiếp xúc không phải thật Do đó chúng ta thấy cụ Hoàng Niệm Tổ Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Phụ thêm một thiên cuối cùng Cụ là một người học khoa học Cụ dùng cái nhìn của nhà khoa học hiện đại Đối với nhân sinh vũ trụ Trước kia học giả phương Tây còn cho rằng có vật chất Bây giờ, ngay cả quan niệm ấy đều ngược lại. Vật chất là gì? Căn bản vật chất không tồn tại, chẳng qua chỉ là làn sóng chuyển động, ánh sáng chuyển động mà thôi. Thật ra, người phương Tây nói quan động, ba động, trong Phật Pháp nói còn triệt để hơn nữa. Tâm động, duy thức nói thế này, vô minh bất giác sanh tam tế, cảnh giới nhờ duyên có lục thô. Vô minh là động, Chân tâm là bất động, bản tánh là bất động, vô minh là động, động nên gọi là thức. Trong kinh luận, Duy Thức nói giảng pháp duy thức, thức năng biến. Kinh Hoa Nghiêm nói càng rõ hơn. Tất cả pháp phi tâm sở hiện, duy thức sở biến. Vật chất là gì? Vật chất là một thứ ảo tưởng của tâm động, không phải thật. Quý vị cho rằng có vật chất tồn tại, thật sự là mê. Mê thì mất thật tướng, các pháp thật tướng mê mất bản tánh. Bồ Tát Đại Thế Chí đề xuất phương pháp tu học rất bi diệu, rất thù thắng, là căn cứ nguyên lý này kiến lập. Tâm động, chúng ta hướng phương nào động, hướng về Phật động. Do đó, chúng ta thường quán Phật, tưởng Phật, nhìn tượng Phật. Điều này rất quan trọng, cho nên chúng ta nhìn tượng Phật đẹp, tượng Phật tạo rất trang nghiêm thấy trong lòng thanh tâm quan hỷ. Chúng ta thường chiêm ngưỡng tượng Phật này, thường niệm tưởng tượng Phật này. Sau này bất ngờ, không biết trải qua mấy năm, tướng mạo chúng ta liền biến thành giống tượng Phật này không khác, vì tướng tùy tâm chuyển. Đây là sự thật không phải giả. Nghĩ đến thân tâm Phật thanh tịnh, mấy năm sau, thân tâm chúng ta cũng thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, Quý gì sẽ thấy trăm bệnh không sanh trường sinh bất lão Thường quá tưởng đó rất trẻ nên không nghĩ ta tuổi lớn, già thì cũng lâu già Còn mỗi ngày nghĩ tưởng đến già, đương nhiên là già thôi Lại nghĩ tưởng thân thể già lại nhiều bệnh thì trước kia chốn không bệnh Do nghĩ bệnh mà sinh bệnh, rồi nghĩ đến ta pháp chết thì chết cũng sẽ đến Nghĩ thứ gì thì thứ ấy sẽ đến Chúng ta đâu cần phải nghĩ tưởng thứ này. Vì sao chúng ta không chuyển ý niệm ấy để tưởng Phật? Điều này quan trọng lắm. Vì đó là thật sự cải biến thể chất triệt để viên mãn. Không cần dùng thuốc thang, cũng không bị người khác gạt. Tất cả những điều này đều ở trong Phật Pháp. Đó là cải tạo cố cánh, cải tạo triệt để, chắc chắn siêu phàm nhập thánh. Nguyên lý phương pháp này là nhớ Phật niệm Phật hiểu được nhớ Phật niệm Phật có cái hay lớn như thế, biết lợi ích công đức này, quyết gì không nên niệm thứ khác, tụng kinh khác hay sám hối khác. Vì sao? Vì ở đây một bước tới trời, vừa bắt tay là viên mãn, còn pháp môn khác quanh co thì không biết đến bao giờ. Cuối cùng vẫn là nhớ Phật, niệm Phật mà thôi. Quý vị thử xem, thông thường người tu hành Các thí dụ kinh Hoa Nghiêm, tu đến Bồ Tát thập địa không phải dễ dàng, thường phải tính bằng a tăng kỳ kiếp. A tăng kỳ kiếp thứ nhất, tu mãn tam hiền vị là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. A tăng kỳ kiếp thứ hai là từ sơ địa tu đến thất địa, bảy vị thứ. A tăng kỳ kiếp thứ ba chỉ có ba vị thứ là bát địa, cử địa, thập địa. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta Bồ Tát Thập Địa trước sau không rời niệm Phật Do đó nhớ Phật niệm Phật là ai tu Bồ Tát Thập Địa tu, tu Pháp môn khác Tương lai đều chứng đến quả vị Bồ Tát Thập Địa Tương lai đều sinh vào thế giới qua tạng Gặp được gian thù, phổ hiền Mới dạy họ tu Pháp môn này Quý vị thử xem Chúng ta mới bắt đầu thì đã tu Pháp môn này Bồ Tát Thập Địa thấy chúng ta cũng khâm phục năm dốc sát đất. Các ngài tu hai a tăng kỳ kiếp mới tìm được pháp môn này. Chúng ta may mắn mới tu thì đã tìm được. Nhân đồng quả cũng tương đồng với Bồ Tát thập địa tu pháp môn này đến thế giới cực lạc diên chứng tam bất thối. Ngày nay chúng ta là phàm phu trơn cũng tu pháp môn này, y cứ nguyên lý tương đồng, chỗ dụng phương pháp tương đồng giảng sinh thế giới cực lạc. Quả báo của chúng ta cùng các ngài tương đồng có được không? Tuyệt đối không phải các ngài là Bồ-Tát địa thượng giảng sanh. Chúng ta là phàm Phu sanh về thế giới cực lạc, đại khái không bình đẳng, các ngài cao hơn chúng ta đôi chút. Không có lý này vì nhân đồng quả cũng đồng. Cho nên thế giới cực lạc là thế giới bình đẳng, lý bình đẳng, phương pháp bình đẳng. Ở đề kinh có nói, thanh tịnh bình đẳng giác là nhân quả Lý, phương pháp đều bình đẳng, thật không thể nghĩ bàn Hiện tại sau này chắc chắn gặp Phật Do đó tôi khuyên quý vị phải thành tâm tu học Tu ba năm hay năm năm thì tướng mạo của quý vị sẽ giống Phật Tức là hiện tiền thấy Phật, thấy là chữ kiến Chữ kiến này thời xưa cùng chữ hiện là tương thông, thông dụng, tức cũng là thấy Phật, tự mình hiện tướng thành Phật. Chương này câu tức định kiến Phật trong kinh văn rất là quan trọng. Hai câu tịnh niệm tương kế tự tâm được khai. Dưới đây mục đích giúp chúng ta đoạn nghi ngờ sinh tín tâm, bởi vì thường thường có những người thấy tham thiền, Cho rằng họ công phu thật đáng phục Chỉ có tham thiền mới có thể minh tâm kiến tánh Tâm mình khai mở là minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Chúng ta rất khâm mộ Lại thấy mật tông trì chú rất linh nghiệm Tức thân thành Phật Vừa tiếp xúc với họ tâm liền dao động Cho rằng dường như pháp môn đó là thù thắng Pháp môn ta đang tu không bằng họ Hai câu này đối tự tâm nghi ngờ của quý vị Và khuyên rằng tịnh niệm tương kế Trong câu này quan trọng nhất là phần kế Tu pháp môn này tôi thường nhắc nhở Các đồng tu đừng hoài nghi, đừng gián đoạn, đừng sen tạp Tịnh niệm là không sen tạp, tương kế là không gián đoạn Tự được tâm khai thì không hoài nghi Đó là yếu quyết pháp môn tu hành mà chúng ta phải nên học. Cho nên một câu niệm Phật phải niệm được lợi, được tương ưng. Làm thế nào được lợi, thế nào được tương ưng? Phần trước đã giảng qua hiệu quả này là hiện tiền, đường lai chắc chắn thấy Phật. Làm thế nào mới có thể đạt đến hiệu quả này? Quý vị nhất định phải tịnh niệm tiếp nối, tức là trong 12 thời niệm hiệu Phật không mảy may hoài nghi, không mảy may xem tạp không thể gián đoạn kỳ diệu tật tiệp không pháp nào hơn đây ở đây thật là chân kỳ diệu Bồ Tát đẳng giác điều nghĩ thông tật tiệp là nhanh chóng người khác tu hành phải trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp tu vô lượng kiếp còn quý vị tu mấy ngày mấy năm đã thành công rồi vượt qua được ba đại a tăng kỳ kiếp vấn đề là quý vị biết thầy không biết, quý vị phải thực sự hiểu phương pháp, lý luận thì tu hành mới có thể vượt qua tất cả bồ tát. Thật kỳ diệu không thể nghĩ bàn, không pháp nào hơn được. Tất cả chúng sanh do đây được độ, mười phương Như Lai được xứng bản hoại. Đức Phật độ chúng sanh là mong chúng sanh mau thành Phật, đó là bản nguyện của chư Phật. Chứ không phải Đức Phật độ chúng sanh Như quý vị từ từ học tiểu học Rồi trung học, đến đại học Rồi vào viện nghiên cứu Không đúng như bản nguyện của quý ngài Việc này không biết phải làm sao Quý vị thử nghĩ Làm cha mẹ nào không mong con cái sáng nay đi học Chiều lại nắm chắc học dị bác sĩ Thật là khoan khoái biết chừng nào Đâu cần phải vào nhà trẻ Rồi mới vào tiểu học, trung học Đại học, diện nghiên cứu khổ sở chết đi được Ai muốn thế đâu Đức Phật độ chúng sanh chỉ có một tâm niệm Là mong mọi người mau chóng thành Phật Trong khoảng một niệm được thành Phật ngay Đó là bản nguyện của các ngài Đức Phật có phương pháp không? Có Phương pháp này dạy cho tất cả chúng sanh Trên từ Bồ Tát Đẳng Giác Dưới đến chúng sanh địa ngục cho nên đây là pháp môn cực diên cực đốn, đốn là một niệm thành Phật, diên là tất cả đều được độ, không có một ngoại lệ. Chỉ cần tin, cần y theo phương pháp này tu học, thì không một ai không thành tựu. Vì thế nói nó là cực diên cực đốn. Như vậy mới thực sự hiểu, không chỉ Đức Phật thích ca. Mà mười phương chư Phật ở trong mười pháp giới Thuyết pháp giảng kinh phổ độ chúng sanh Pháp môn bậc nhất của các ngài là gì? Là pháp môn này Do đó gọi là chánh khuyết Pháp môn này chúng sanh không tin Còn hoài nghi chưa tiếp nhận Thì không còn pháp nào nữa Còn pháp môn thứ hai Pháp môn thứ ba thực sự có thể thành tựu sự không tin của quý vị Đó là những pháp môn Tiệm tu, đi quanh co, từ từ dẫn dắt từng bước một thời gian lâu dài Cho nên mới có Pháp Đại Thừa, Pháp Tiểu Thừa, Pháp Nhân Thiên Giống như việc học hành là chuyện bất đắc dĩ Chắc chắn là học tiểu học, trung học, đại học, học nghiên cứu Chỉ là việc làm bất đắc dĩ, điều không phải bản ý của Đức Phật Những điều kinh này tôi nói chính là pháp chân thật thuần nhất của Như Lai, không có quyền khúc nên gọi là chánh thuyết. Kinh A Di Đà ngắn hơn kinh vô lượng thọ nhưng nghĩa lý không kém thiếu. Do đó, kinh A Di Đà rất khó hiểu. Những người mới học như chúng ta đọc kinh A Di Đà hiểu rất dễ, giống như kể một câu chuyện, giống như một tiểu thuyết ngắn. Chúng ta xem chú giải của đại sư Liên trì không hiểu, dường như chú thích so với kinh văn sâu hơn nhiều. Đó không phải chú giải sâu, mà là kinh vốn sâu sắc. Cho nên xem sớ sao, chiếu giải, chúng ta mới hiểu được kinh A-di-đà là không thể nghĩ bàn. Trong kinh thuyết gọi là tuyên, tức là tuyên thuyết, ở kinh vô lượng thọ, kinh A-di-đà, như lai thuyết chân thật thuần nhất, chắc chắn vượt hơn Pháp Hoa, Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, cũng nói Pháp chân thật thuần nhất, nhưng vẫn chưa đến đỉnh cao. Nói cách khác, trong cái chân thật thuần nhất ấy Còn có quyết một chút nên không duyên mãn Đối tượng của Hoa Nghi Pháp qua là 41 vị Pháp thân đại sĩ Không phải người bình thường Chỉ độ người thượng căn kẻ trung, hạ căn không có phần Trái lại kinh này, độ khắp tất cả nên nó duyên mãn So với Hoa Nghi Pháp qua nó còn duyên mãn hơn Nên gọi là Pháp chân thật thuần nhất Trong tất cả kinh luận đại thừa nếu có chút hiểu biết thì có thể khẳng định được, bởi vì pháp môn này dạy tu thế nào, nó trực tiếp tu nhất tâm thuần nhất, pháp tu là nhất tâm bất loạn, nhất tâm là chân tâm, được nhất tâm thì thành Phật. Thật ra Phật và Phạm phu khác nhau là ở dụng tâm bất đồng. Do đó phương pháp dạy chúng ta buông bỏ tất cả vọng tưởng, vọng niệm, vì vọng tưởng, vọng niệm là ba tâm hai ý. Buông bỏ nó rồi dùng cái gì? Dùng nhất tâm trì danh Chúng ta hiện nay dùng câu nào? Dùng một câu A-di-đà Phật Trong lòng khởi tâm động niệm Bất cứ ý niệm gì vừa khởi lên Lập tức chuyển thành A-di-đà Phật Gọi là tất cả quy về một niệm A-di-đà Phật Niệm này là Pháp chân thật thuần nhất Của Như Lai Độ Chúng Sanh Đều quy về một Pháp So với Hoàng Nghi Pháp qua pháp môn này đơn giản hơn nhiều. Quan nghiêm còn phải tu thập đại nguyện dương, ở đây thì không cần, chỉ một câu a di đà Phật đều bao gồm 10 đại nguyện không thiếu một điều. Thật kỳ diệu. Do đó, nó thật sự là pháp thuần nhất, chân thật. Cổ đức thiền tông thường cảnh giác người, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là vọng niệm khởi lên mà không cần phải sợ, vì sao? Vì nó đã khởi lên rồi Sợ cũng vô ích thôi Sợ làm gì? Sợ là sợ từng niệm từng niệm tiếp nối tăng trưởng Niệm thứ nhất khởi lên biết cảnh giác liền Niệm thứ hai đổi thành A-di-đà-phật Đổi thành A-di-đà-phật tức là giác Do đó giác không thể chậm trễ Phải giác nhanh chóng Niệm thứ nhất khởi lên liền biết Niệm thứ hai liền quy về A-di-đà-phật mà quy về chân thật thuần nhất cũng tức là quy về nhất tâm bất loạn. Thế nào là nhất tâm bất loạn? A Di Đà Phật là nhất tâm bất loạn. Đây là pháp Di diệu. Pháp này nói cho quý vị biết, tu học không phải hao tiền hao sức, dứt khoát không bị mắc lừa, không bị người gạt. Quý vị thử thận trọng niệm niệm giác, luôn luôn giác, nơi nơi giác. Giác tức là niệm một câu A-di-đà Phật Luôn luôn niệm A-di-đà Phật Mọi lúc, mọi nơi niệm A-di-đà Phật Niệm niệm, điều niệm A-di-đà Phật thì đúng Trong đây xác thật là quyền xảo Quyền là pháp phương tiện Khúc là ủy khúc uyển chuyển Pháp môn này thẳng một mạch Nên nó chân thật thuần nhất Kinh Hoa Nghiêm nói Mười đại nguyện dương dẫn là quyền khúc Hà huống là những kinh khác Do đó pháp môn này giảng dị trực chỉ Là pháp môn vô thượng, pháp môn bậc nhất Gọi là chánh tuyết Cổ nhân nói Những lời như thế nếu quý vị không thể hội kỹ càng Thì quý vị không cách nào khẳng định nói được Pháp này lợi ích thù thắng không gì bằng Nếu chúng ta để bỏ qua mặt thật đáng tiếc Hãy nghe một đoạn này thế tôn xứng theo bản tánh hoàn toàn chỉ dạy không giữ lại chút nào nên gọi là xứng tánh. Đức Phật thuyết pháp hoàn toàn không thể một lúc nói lợi lạc hết được, nói cách khác vẫn phải lưu lại mấy phần. Nói chính xác tất cả kinh Đức Phật đều không thổ lộ ra hết, ít nhiều vẫn giữ lại mấy phần. Chỉ riêng kinh này là nói hết hoàn toàn giống như ta dọn thức ăn. Ngay cả cái mâm cũng bưng ra Không mẩy may che giấu, không mẩy may giữ lại Việc này khó được Quý vị tụng đọc tất cả kinh sẽ hiểu rõ Cho nên khi đại sư liên trì đến lúc già Chúng ta thường nói ngài đại triệt đại ngộ chân chánh Nói như thế này Lúc còn trẻ ta cũng niệm Nhưng ý nghĩa sâu sắc ta không thể hội được Vì không thể hội sâu được nên ba tạng mười hai bộ kinh để cho người khác ngộ Tám dạng bốn ngàn hạnh để cho người ta hành Ngài đều không cần Vậy Ngài cần thứ gì? Bởi vì Ngài nắm được pháp chân thật thuần nhất Những cái khác không phải pháp chân thật thuần nhất Quý vị thích thứ đó Đều cho quý vị tôi không cần Trong tất cả kinh Lúc đó kinh vô lượng thọ không có bản hoàn chỉnh Nên kinh này lưu thông gặp nhiều nguyên nhân chướng ngại Vì thế đại sư liên trì Chủ kinh A-di-đà Phật Cho đến khi Ngài già vẫn giữ trì bộ kinh này Một bộ kinh Di-đà, một câu A-di-đà Phật Ngài tu như vậy chư Đại Đức Tông Tịnh Độ Cũng tu như thế và đều giác ngộ triệt để Ngài trọn đời giảng kinh A Di Đà, chẳng như vậy mấy trăm biến. Thí như nói có người thỉnh tôi giảng kinh, tôi giảng kinh A Di Đà cho họ, nghe xong họ nói: "Pháp sư, ngài giảng cho chúng tôi nghe một bộ kinh, chúng tôi cảm thấy như chưa được nghe giảng." Giảng qua rồi như chưa được nghe giảng, đây là sai lầm. Họ lại thỉnh: "Ngài giảng lại kinh A Di Đà, giảng lần thứ nhất." Thứ hai, thứ ba, mỗi lần giảng cảnh giới bất đồng, dứt khoát, không khéo, họ đều chạy hết. Nếu như họ đều bỏ đi, nói cách khác, quý vị không hiểu kinh này vậy. Đối với bộ kinh này, pháp môn này, quý vị không có thọ dụng được gì. Nếu quý vị có chỗ thọ dụng, thực sự tu học tiến bước không ngừng, thì sẽ giảng mỗi lượt mỗi khác nhau, người nghe cũng không chán. Ở đây quý vị giảng một trăm biến Càng lúc càng có đông người đến nghe Dứt khoát không khiến họ bỏ đi Kinh này tôi giảng lần thứ hai Nếu quý vị đem so sánh với lần thứ nhất trong băng ghi âm Sẽ thấy khác nhau nhiều Do đó có rất nhiều người thỉnh tôi viết một vài đặc điểm Tôi biết viết làm sao bây giờ Không có cách nào viết cả Hôm nay viết được Rồi ngày mai xem lại thấy là sằng xiên bậy bạ Đành đem bỏ vô sọt rác Cho nên những gì tôi giảm Sợ lưu lại người sao lấy đó hội tập Không dùng bản hội tập thì không có cách nào khác Bởi vì bộ kinh này giảm qua bao nhiêu lượt Khi đem băng ghi âm so sánh đối chiếu Những cái lúc đó giảm chỗ này không có Mà chỗ kia có hoặc ngược lại Gơm góp lại Hội tập nhiều chỗ không tương đồng thành một bản chú giải hoàn chỉnh Chỉ có cách làm như thế nhiều chỗ không tương đồng Ở đây tôi khuyên các vị đồng tu Tu hành phải có công phu không thể y văn giải nghĩa Còn y văn giải nghĩa không nên nói Ngài giảng lần này người ta không chịu nghe Lần thứ hai họ không chịu tới nghe Ai có thời gian nhiều như vậy mà lãng phí với quý vị Nhất định phải có công phu thật sự tu hành Tất định chuyên tinh tiến như vậy Do đó, một bộ kinh là đủ rồi trọn đời giảng không hết, thọ dụng không hết Vì thọ dụng không hết, nên giảng nó cũng không hết Tôi khuyên quý vị, kinh văn không nên chuẩn bị Không nên nói lần thứ nhất tôi đã chuẩn bị Giảng lần thứ hai tôi lại chuẩn bị nữa Những điều mà quý vị chuẩn bị sẵn Đều là cặn bã của người khác Chứ không phải tự tâm quý vị thể hội Vậy thì phải chuẩn bị cái gì? Đó gọi là xứng tánh Như lai từ trong tự tánh viên mãn Hoàn toàn thổ lộ ra cho chúng ta Không lưu giữ mảy may pháp môn nào Ở đây giống như cư sĩ Bành Tế Thanh nói Từ vô lượng kiếp đến nay Ít có được gặp một ngày, hôm nay chúng ta được gặp, cơ hội này không dễ được đâu. Tất cả hàm linh đều nhân đây mà được độ. Đây là lời đăng phong tháo cực trong xứng tánh, cho nên gọi là xứng tánh cực đàm. Tất cả hàm linh là chỉ chúng sanh trong chính cõi. Trên lục đạo là thanh văn, duyên giác, bồ tát. Chúng sanh chính cõi sau này sẽ giảng đến trên đến các bậc đẳng giác như Bồ Tát, dân thù, phổ hiền cũng dùng phương pháp này cầu sanh về thế giới cực lạc tây phương dưới đến chúng sanh ở địa ngục A tỵ chúng sanh tội cực trọng như ngũ nghịch thập ác nghe pháp môn này nếu chịu tin tưởng nương pháp môn này tu học nhớ Phật niệm Phật tịnh niệm tương tục chỉ cần nương theo hai câu này thì không có một người nào không được độ không có một người nào không tức khắc thành Phật. Do đó, ở đây mới gọi là lời đăng phong tháo cực trong chúng tánh. Quán nghiêm pháp hoa tuy là cực đàm mà chưa đến đăng phong tháo cực. Đăng phong tháo cực chi đàm là hai bộ kinh vô lượng thọ và a di đà nên gọi là chúng tánh tực đàm. Đem tiêu đề này nói ra, quý vị thấy ý nghĩa đó, chúng ta mới thật sự biết kinh này là lời chúng tánh là chánh thuyết của Như Lai. Chúng ta được pháp môn này, được kinh điển này mới biết là quý báu. Thế gian xuất thế gian không có gì quý cho bằng. Hôm nay chúng ta có được thật dinh hạnh biết bao.